Chiếc xe dừng lại ở trước cửa nhà nghỉ, em lấy điện thoại ra gọi cho anh thám tử kia. Anh có đang theo dõi bọn họ không thế? Tôi vẫn đang theo dõi, mà bọn họ dừng lại trước cửa nhà nghỉ rồi. Vậy thì tốt, anh chụp lại ảnh của họ cho tôi, càng rõ mặt càng tốt nhé. Chị cứ yên tâm đi, tôi đã nhận vụ này thì chắc chắn sẽ làm có tâm nhất trái đất này luôn đấy chứ. Để không bị nghi ngờ, ba mẹ con bước vào trong khách sạn nói là muốn ngủ lại qua đêm vì nhỡ việc không thể trở về nhà được. Cả anh thám tử cũng lọt vào trong đó với lý do thuê phòng Nhưng anh thám tử kia vào trước Nhìn xem bọn chúng thuê phòng nào còn biết đường đánh ghen nữa chứ Sau khi đã biết được số phòng Thì anh thám tử kia liên lạc với em Để em với mẹ chồng đi vào trong đó Tất cả tập trung về phòng anh thám tử kia để bàn bạc Bởi vì phòng của anh gần với phòng của lão chồng em nhất Mẹ chồng em sốt sắng hỏi anh kia Bây giờ chúng nó ở trong phòng Làm thế nào mà bắt được quả tang đây Vào trong đó thế nào được Chẳng lẽ đi mượn chìa khóa để mở ra anh thám tử kia nhìn mẹ em rồi cười Bác cứ yên tâm, cháu có cách mà Anh ta quay sang hỏi em Chị muốn vào trong đó luôn Hay để lát nữa khi họ đã hình sự rồi mới vào Đợi thêm một lát nữa đi Anh có sẵn máy móc để quay lại phim chưa Cái đó chị cứ yên tâm Đồ nghề đã đầy đủ trong túi sách rồi Không có gì phải lo hết Nhưng chúng ta vào trong đó bằng cách nào Quên không giới thiệu với chị Trước khi trở thành thám tử Thì em đã từng có một thời gian trộm cắp vào tù tội tức nhiều lần Nên mấy cái khóa này em bẻ đơn giản ấy mà Anh ta đang tự tin giới thiệu về nghề nghiệp của mình Mà chẳng có chút ngại ngùng nào Mà em bây giờ cũng đâu còn tâm trí Để mà xem anh ta đã từng làm cái gì Đối với em Điều duy nhất và quan trọng nhất Chính là anh ta biết bẻ khóa để vào bên trong Như vậy là quá tốt rồi Bản bạc xong thì tất cả đều im lặng Mỗi người đeo đuổi một dòng suy nghĩ riêng Em biết cả mẹ chồng và em chồng Cả em nữa đều có chung cảm giác Đó chính là đau lòng Nhưng họ làm sao có nỗi đau bằng em được Bởi vì người đó là chồng em cơ mà Có chăng họ chỉ là thất vọng Về hình tượng mẫu mực mà con trai Anh trai họ đã từng mang suốt bao nhiêu năm qua 20 phút trôi qua Tất cả mọi người đều đứng lên Đi về phía căn phòng đó Sợ bị phát hiện Nên anh thám tử kia ra đó để mở khóa trước Bởi vì lo lắng anh ta không thể mở được Nên đợi chờ qua từng giây từng phút Anh ta phá khóa cửa Chỉ vài phút sau anh ta đã phá được khóa cửa khách sạn Em cũng chưa từng nghĩ chuyện đó sẽ nhanh như vậy Anh ta từ từ mở cửa rửa ra hiệu cho mấy mẹ con đi theo anh ta vào trong. Mở được cánh cửa ấy đã rồi, nhưng em lại càng đau xót hơn nữa. Chỉ vài phút nữa thôi là em sẽ phải nhìn thấy cảnh chồng mình đang cùng con đàn bà khác ân ái. Cánh cửa phòng khách sạn bật mở. Trước mắt em là cảnh chồng em trần chuồng nằm trên một con đàn bà đê tiện kia. Những âm thanh dầm đãng khắp căn phòng, nó giống như một nhát dao sắc lạnh cứa vào tim em. Em chết lặng. Nhìn thấy em, lão giật mình vội vàng buông con hổ ly đó ra. Càng giật mình hơn nữa khi nhìn thấy mẹ chồng và em gái. Lão vội vã đắp chăn lên người con hổ ly kia, rồi lấy cái khăn quấn vào người, sau đó chạy ra chỗ mấy mẹ con đang đứng. Anh thám tử kia thì đã bật máy quay lại tất cả mọi thứ từ lúc bước chân vào nhìn thấy. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Anh ta chỉ mới kịp hỏi câu đó thôi, là mẹ chồng em lập tức rút cái dép cao gót ném vào mặt anh ta. Bà lao vào lão chồng em mà đánh. Đó là mẹ anh ta nên anh ta không thể phản kháng. Những phát tát cứ liên tiếp dáng vào người anh ta. Em chồng thì lao về phía con nhân tình kia mà hành hạ. Em gần như đã chết, chỉ biết nhìn khi nỗi đau quá lớn khiến em chẳng biết phải làm gì vào lúc đó nữa. Anh ơi cứu em, nếu không họ sẽ giết chết em mất, cứu em đi anh ơi. Cô ta gào thét khi bị em chồng của em hành hạ. Lão chồng quay lại nhìn cô ta bằng ánh mắt đau xót nhưng tuyệt nhiên không đến lại gần cô ta. Em không hề có ý định ngăn cản lão bảo vệ cô ta nên em cũng không nói bất kỳ điều gì cả. Lão đi đến chỗ em rồi quỷ xuống trước mặt em, những giọt nước mắt của lão rơi xuống khiến cho em càng cảm thấy đau xót. Ngọc ơi, anh xin em, em đánh mắng giết chết anh ngay tại đây cũng được, nhưng anh xin em hãy nghe anh nói một lần có được không? Tôi không có bất cứ điều gì để nói với anh cả. Đối với tôi bây giờ, anh chẳng còn là gì nữa, nên đừng có hy vọng là tôi sẽ tha thứ cho anh. Em đánh mắng chửi anh sao cũng được, nhưng anh không thể mất em, không thể mất con chúng ta được. Những câu nói ghê tưởng như thế mà anh ta vẫn có thể nói ra được hay sao? Lúc anh ngủ với nó, lúc anh ôm hôn nó, anh có nghĩ gì đến tôi không? Anh có nghĩ gì đến đứa con chưa chào đời của tôi với anh không? Loại người như anh không xứng đáng để nhận được sự tha thứ đâu. Nên chúng ta hãy ly hôn đi, hãy giải thoát cho nhau đi. Còn hổ ly kia sau khi vùng vẫy thoát được ra khỏi tay của em chồng em thì nó lao về phía em mà gạo thét. Nếu vậy thì cô hãy mau chóng ly hôn đi. Màu trống giải thoát cho anh ấy đi để bọn tao được ở bên nhau. Lão chồng em quay qua quát nó. Cô có thôi ngay đi không? Khi chúng ta đến với nhau cô đã nói những gì? Tại sao bây giờ cô lại có thể lật mặt ăn nói như thế với vợ tôi? Em nói tất cả những điều đó chỉ là để được ở bên anh thôi. Mối quan hệ của chúng ta là qua đường hay sao? Đúng như vậy đấy. Anh đúng là một thằng khốn nạn. Khi vợ anh mang bầu không thể nào chiều chuộng được anh thì anh đến với tôi. Sau này khi cô ta sinh ra con, anh sẽ bỏ mặc tôi mà quay về với cô ta chứ gì. Tôi chưa hề nghĩ đến chuyện sẽ buông bỏ hay bỏ rơi vợ mình. Cô cần người chia sẻ và tôi cũng như thế. Chúng ta kết thúc tại đây đi. Nghe bọn chúng cãi nhau mà em cảm thấy buồn cười quá. Lý lẽ của những kẻ ngoại tình làm sao có thể nghe lọt tai cho được. Có lẽ vì quá tổn thương hay quá tiếc nuối vì không thể cướp được chồng của người khác nên cô ta lao về phía em và muốn đánh em các chị ạ. Cũng may mắn là mẹ chồng em đang ở ngay cạnh em nên chụp lại được. Hành động của cô ta khiến ngọn lửa giận trong em bùng phát. Em túm lấy tóc cô ta rồi bà liên tiếp vào mặt. Con đĩ khốn nạn này, tao đã không muốn nói gì đến mày rồi, mày còn muốn hành hung mẹ con tao à? Tao sẽ giết chết mày, bây giờ tao mất hết tất cả rồi, tao không cần gì nữa. là một con đĩ già mồm quả thật không sai. Em chồng em đến giữ con hồ ly đó lại rồi nói với em. Chị lấy ở túi sách của em ra mấy quả ớt, em nhét vào. Trước khi vào đây em có bẻ ở cây nhà mình đồng một nắm đấy. Cho nó chửa cái tội da mồm đi. Nó nghe thấy em chồng em nói như thế thì sợ hãi nó gào lên. Tao thách chúng mày đấy. Tao sẽ không để yên cho chúng mày đâu. Tao sẽ kiện chúng mày đi tù hết. Mày kiện luôn hộ tao cái. Em nói với nó xong thì quay qua nói với chồng em. Lấy cái khăn bịt mồm nó lại không hỏng hết chuyện. Nó la hết như thế. Nhân viên khách sạn mà ngay được thì không hay đâu. Em chồng em lấy cái khăn tay nhỏ ở trong túi ra rồi bịt miệng con hồ ly ấy lại. Nó bị hành hạ như thế. Nhưng lão chồng em cũng chỉ biết đứng nhìn mà không dám giúp đỡ. Có lẽ nó đã bắt đầu cảm thấy nhục dần đều rồi. Không những không cướp được mà còn bị hành hạ thì chẳng phải nó đã quá ngu ngốc rồi hay sao? Nó đau khổ nhìn về phía lão chồng em, vừa ú ớ vừa vùng vẫy giống như đang cầu xin lão bảo vệ nó. Lão ta quay mặt đi chỗ khác chẳng dám chứng kiến các cảnh tượng mà em sắp làm với nó. Thả như nó không biết rằng chồng em có vợ, thả như nó vô tình chỉ là người thứ ba thì cùng thân phận phụ nữ với nhau em cũng không làm to chuyện làm gì. Chỉ trách chồng mình không vượt qua được cám dỗ Nên mới xảy ra những chuyện đau lòng đến như thế Nhưng đằng này thì khác Nó biết rõ là chồng em có gia đình Biết rõ ràng là em đang mang thai Vậy mà nó còn cố tình quyến rũ chồng em Điều này em thực sự không thể tha thứ được Mà nếu như nó nhận ra lỗi lầm của nó Mà xin lỗi em Thì em cũng đâu cần phải động tay động chân với nó làm gì Đằng này nó ngang nhiên thách thức Nó chửi bới giống như em mới chính là người đi cấp chồng của nó vậy Em lấy từ trong túi sách của em chồng ra một nắm ớt Rồi cho vào cái bịch ni lông. Em lấy nước xà dập ra một chút, nhìn cái bát ớt đỏ chót mà em chỉ muốn nhét hết vào cái chỗ bẩn thiểu chuyên dùng để quên rũ đàn ông ấy, cho lần sau nó chừa đi. Nhưng bởi vì em đang mang thai nên không thể làm những điều ác độc như thế được. Em ra hiệu cho em chồng em lấy khăn bịt mắt nó ra rồi bốc một ít ớt nhét vào mồm nó. Sau đó em chồng em lại lấy khăn bịt miệng nó lại để nó không thể nào nhả được chỗ ớt ấy ra. Nó vùng vẫy cố gắng thoát khỏi nhưng không được, bởi vì mẹ chồng và em chồng đang giữ nó rất chặt. Còn một chút thừa lại trong bịch ni lông, em lấy bờ hết lên người nó. Em muốn nó phải chịu cả cảm giác đau đớn trong lòng lẫn thể xác. Chỉ có vậy thì nó mới có thể hiểu được những gì mà nó đem lại cho em đau đớn đến mức nào. Bây giờ mày cảm thấy như thế nào? Cướp chồng người khác có hạnh phúc không? Nó làm sao có thể trả lời em được? Bây giờ nó đang phải vùng vẫy chống lại cái sự cay xé lưỡi của mấy quả ớt kia. Em đặt thêm cho nó mấy phát nữa, rồi ra hiệu cho em chồng em bỏ nó ra. Nó vừa được bỏ ra thì ho sọc sụa. Những miếng ớt từ trong miệng nó rơi hết xuống đất Mặt mũi nó đỏ bừng Mắt nó đỏ ngầu nhìn em Tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày Nhất định phải kiện mày Mày kiện đi Mày kiện luôn hộ tao cái Kiện vì tội mày cướp chồng của người ta không thành Nên bị người ta đánh ghen à Hay là kiện về chuyện gì Cho dù là kiện về chuyện gì Thì tao cũng sẽ kiện mày Con này đúng là đánh chết không chừa, Lẽ ra cũng chỉ dừng lại ở đây thôi Nếu như nó xin lỗi em Nhưng bởi vì nó đã nói ra những điều này, thì em nhất định sẽ chơi với nó tới cùng. Tất cả mọi người cùng nhau rời khỏi khách sạn, chỉ nó cứ ngồi yên ở trong phòng khách sạn mà gào thét khóc lóc bù kiểu. Nhân viên khách sạn đi tới, họ nhìn thấy một đám đông kéo ra, tóc tai mỗi người đều bù xù, thì có lẽ cũng hiểu được những gì đang diễn ra trong đó. Không có án mạng, cũng chẳng có bất cứ ai bị thương đến chảy máu, nên bọn em nhanh chóng được khách sạn trao ra ngoài, họ cũng sợ ảnh hưởng đến việc làm ăn của họ nữa. Em cùng với mẹ chồng, em chồng lên một xe và tuyệt đối không cho lão chồng bước lên chiếc xe đó. Lão muốn đi đâu làm gì, em thực sự không quan tâm nữa. Đang ngồi trên xe thì mẹ chồng hỏi em. Mọi chuyện chỉ dừng lại như thế thôi hả con? Sao có thể như thế được hả mẹ? Cô ta làm con tổn thương đến mức như thế, chỉ vài phát làm sao trả hết được lỗi lầm của cô ta đối với con. Vậy bây giờ con muốn làm gì? Em không trả lời mẹ chồng mà quay sang hỏi anh thắng tử kia. Anh đem đoạn phim về. Cắt hết những đoạn hành hung về sau đi, chỉ cần mấy phút đầu tiên là được rồi. Cô muốn làm gì? Chuyện thú vị như thế, một mình tôi xem thì có vẻ hơi uổng. Tôi muốn anh, em, bạn bè, bố mẹ của cô ta có thể xem đoạn phim này. Em chồng em nghe thấy em nói thế thì nó lên tiếng. Phải cho cả con cái nó xem để biết mẹ nó là người thế nào nữa chị ạ. Trẻ con không có lỗi em à? Đừng bắt nó gánh chịu những gì mà người lớn để lại. Tâm hồn trẻ con cũng như một trang giấy trắng vậy. Tùy ý người lớn vẽ vào đó những bức tranh màu hồng đẹp đẽ hay là những cơn dông tố. Chúng ta là người lớn, không thể nào làm như thế với những đứa trẻ được. Em thương con em như thế nào thì em cảm thấy tội nghiệp cho những đứa trẻ như vậy. Cô ta gây ra lỗi lầm nhưng em không thể đổ hết tất cả lên đầu những đứa trẻ đó được. Bọn chúng còn nhỏ, không thể nào bắt chúng tự nhìn thấy mẹ mình đi cướp chồng người ta. Mấy mẹ con ra đến sân bay thì vừa lúc có chuyến bay về nơi mà em sinh sống, mấy mẹ con lập tức lên máy bay trở về nhà. Nơi đó mới là nơi yên bình. Còn lão chồng em đi hay ở đó là quyền của lão. Em chẳng còn tha thiết gìn giữ làm gì nữa. Về đến nhà cũng đã nửa đêm. Em muốn ở một mình nên không ở lại nhà của mẹ chồng mà đi thẳng về nhà. Một mình ngồi trong bóng tối, em suy nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra. Đâu phải cứ thật lòng yêu thương một người là sẽ được đáp lại. Cũng chẳng phải cứ hy sinh là người ta sẽ hiểu được. Có đôi khi sự hy sinh của mình chính là sự ngu ngốc. Có đôi khi tha thứ không phải là vị tha... Mà đó là đại diện cho sự ngu xuẩn của bản thân mình Em cứ ngồi như thế cho đến khi trời sáng Chẳng thiết ăn uống cũng chẳng thiết tha làm bất cứ điều gì Trong đầu chìm vào những suy nghĩ mông lung Mà chính em lúc đó cũng chẳng biết làm cách nào để thoát ra được Tại sao cái số kiếp con đàn bà nó lại hầm hiu đến mức như thế Đàn ông đi ngoại tình thì là do bị cám dỗ bên ngoài Còn đàn bà nếu có lỡ đi ngoại tình Thì chính là loại đàn bà lăng loàn hư hỏng Cho dù có nói gì đi chăng nữa Thì phụ nữ chúng ta đều là những người thiệt thòi nhất Em đang nghĩ là, nếu người đi ngoại tỉnh hôm đó là em thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chắc có lẽ em sẽ bị mang danh tiếng xấu cả đời, và cả đời con cái về sau này cũng chẳng thể nào thoát ra được khỏi cái tai tiếng ấy. Lúc đó em lại nghĩ đến chuyện sẽ ly hôn, em lại nghĩ đến chuyện sẽ không tha thứ cho kẻ bội bạc đó. Dù là em muốn con em có bố như bao nhiêu đứa trẻ khác, nhưng nếu tha thứ thì em cảm thấy mình thực sự quá ngu ngốc vì không nghĩ cho bản thân mình. Em cố gắng xua tan đi tất cả những suy nghĩ đó để mình được bình yên, dù cho chỉ một chút thôi. Đã tử quá lâu rồi, em bỏ qua mọi thứ, bỏ qua thanh xuân, bỏ qua thú vui của bản thân để chăm sóc cho gia đình. Em mang thai để sinh cho gia đình chồng một đứa con nối dõi, thậm chí còn chẳng để ý gì đến nhan sắc của mình. Em chỉ mong sao cho con mình sinh ra được khỏe mạnh, nên bất cứ thứ gì mà người ta nói là bổ em cũng đều ăn hết. Em không sợ sau này sinh con xong mình sẽ tăng cân, cũng không sợ mình sẽ trở nên xấu xí. Nhưng tại sao kết quả em nhận lại lại đáng chát đến như vậy? Em chợt nghe có tiếng mẹ chồng cùng với em chồng đang gọi cửa. Ngọc ơi, ra mở cửa cho mẹ. Em vẫn chỉ muốn ở một mình, nhưng làm sao có thể không mở cửa cho mẹ chồng được? Em bước ra đi qua ngang cái gương mà giật mình. Em nhìn như một đứa đã chết rồi. Tóc tai bù xù, mặt mũi xanh lét, có chỗ còn trắng bệch. Em cảm tưởng như mình chẳng còn bất cứ một chút sức sống nào. Vừa nhìn thấy mẹ chồng em đã bỏ khóc. Mẹ nhìn thấy em như thế thì cũng khóc theo Mẹ liên tục xin lỗi Con nín đi con dâu của mẹ Mẹ xin lỗi vì đã không dạy dỗ được con trai của mình Lại để nó gây ra những chuyện như thế này Mẹ thực sự xin lỗi con Đừng khóc nữa Con phải nghĩ cho con trai của mình chứ Em nghĩ cho quá nhiều người rồi Vậy ai nghĩ gì cho em đây Ai biết được là em phải làm gì Để vượt qua những sự tổn thương ghê gớm này Con trai em sau này Khi được sinh ra Nếu nó biết bố nó ngoại tình để mẹ nó phải khóc trong nỗi thất vọng ê chề thì nó sẽ nghĩ như thế nào? Đàn ông có quyền sai, có quyền được đòi hỏi sự tha thứ. Vậy những người phụ nữ luôn luôn phải đứng ở phía sau họ, để bất cứ khi nào họ vấp ngã là sẽ phải đỡ họ dậy rồi tha thứ hay sao? Em khóc, cứ thế khóc vì nghĩ tủi thân cho cái thân phận của mình, khóc vì nghĩ tiếc nuôi những năm tháng hết lòng vì chồng, khóc vì bản thân mình bất lực. Mẹ chồng ôm lấy em, hai mẹ con cứ thế khóc. Còn bé em chồng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt như thế thì nó gào thét lên giống như ai đã động đến máu điên trong người nó vậy. Mẹ với chị có thôi khóc đi không? Lúc này là lúc để cho hai người khóc hay sao? Lúc này chính là để nghĩ đến cách làm sao để trừng trị hai kẻ khốn nạn đấy. Đó là anh trai mày mà. Mày tính làm gì nó đây hả con? Mặc dù đó là người thân của chúng ta nhưng không thể nào tha thứ được. Mẹ cũng là phụ nữ, mẹ có thể để yên được hay sao? Nếu như người hôm nay bị phản bội là mẹ Thì mẹ sẽ thế nào? Con gái mẹ rồi sau này cũng đi lấy chồng. Nếu gặp phải kẻ khốn nạn như thế, thì mẹ sẽ nghĩ thế nào hả mẹ? Mẹ có biết là bây giờ chị dâu đang đau lòng lắm không? Mẹ phải tìm cách làm cho anh tỉnh ra, để cho anh nhận ra lỗi sai của mình. Nếu không mẹ từ mặt anh ta đi, đừng để anh ta tiếp tục ở trong căn nhà này nữa. Em biết, những lời nói đó là những lời nói xuất phát từ tấm lòng của đứa em chồng. Nó chưa có chồng, nhưng chắc có lẽ nó đang đặt địa vị của nó vào em để suy nghĩ. Mẹ chồng em chẳng biết làm gì chỉ biết khóc, bà có thể làm gì đây? Chẳng lẽ từ mặt đỡ con trai duy nhất của mình hay sao? Đánh cũng đánh rồi, chửi cũng chửi rồi. Bây giờ chắc có lẽ bà ấy đang chỉ mong con trai của bà có thể tỉnh ngộ mà quay đầu lại. Mẹ với chị mau nghĩ cách để chừng trị con hồ ly kia đi. Nhất định không được để cho nó ung dung tự tại như thế. Nó cướp chồng của người này rồi, sau này sẽ cướp chồng của người khác mà thôi. Bản thân mình đã đau khổ như thế rồi thì phải tìm cách tiêu diệt đi cái mầm móng khốn khiếp ấy chứ. Em gạt đi những giọt nước mắt đau đớn mà nói với em chồng. Chị sẽ không tha thứ cho nó. Chị nhất định sẽ để cho nó phải xấu mặt với cả cái xã hội này. Em gọi điện cho anh thám tử, anh ấy lập tức nghe máy. Alo tôi nghe. Anh đã làm xong việc tôi nhờ chưa? Tôi đã làm xong rồi, lát nữa sẽ gửi qua Facebook cho cô. Vậy thì tốt, cảm ơn anh. Em vừa tắt điện thoại thì mẹ chồng nắm lấy tay em, Nhìn em bằng đôi mắt tha thiết Thuề thám tử như thế này có hết nhiều tiền không con Nếu như không có tiền Thì con cứ nói với mẹ Mẹ sẽ đưa cho Còn có tiền mà mẹ Mẹ không phải lo đâu Với lại bây giờ mẹ cũng già rồi Mẹ đừng suy nghĩ nhiều Chuyện này mẹ cứ yên tâm để con giải quyết Ngọc này Có chuyện gì vậy hả mẹ Nếu như thằng Nam nó biết sai mà sửa chữa Thì con có tha thứ cho nó không con Hai cái tử tha thứ nó nặng nề lắm Em chẳng muốn nghĩ đến chuyện đó nữa. Mẹ ơi, con xin lỗi, nhưng mà chuyện này thật sự con không muốn nghĩ nữa. Mẹ hiểu mà, sau này nếu như hai đứa chẳng thể ở được với nhau thì con cũng đừng quên mẹ là mẹ của con nhá. Em ôm chầm lấy mẹ chồng, bình thường mẹ nói năng cũng chẳng ngọt ngào với em, nhưng cứ khi đau ốm hay em có chuyện gì là mẹ lại hết lòng. Sau này, cho dù có chuyện gì thì em cũng chẳng bao giờ quên em với mẹ và gia đình nhà chồng đã từng có những tháng ngày yên bình như thế. Mấy mẹ con đang nói chuyện thì có tiếng mở cổng, em nhìn ra lối phía cổng thì thấy lão chồng em thất thần đi vào, vừa nhìn thấy lão ta là em chỉ muốn băm lão ra làm nghìn mảnh, chỉ muốn cắt bỏ con hạ mi hư đốn của lão, nhưng rồi em lại sợ, em sợ con em phải sinh ra trong tù, hoặc là khi sinh con ra thì người khác sẽ phải nuôi nấng còn em sẽ phải chịu tội rồi, lúc đó nó vừa mất bố vừa mất mẹ, thế chẳng phải quá đỗi tội nghiệp hay sao, nếu chẳng thể ở với nhau thì thôi cứ ly hôn để giải thoát. Em chẳng muốn làm bất cứ điều gì để dính đến pháp luật, rồi sau này người khổ nhất chỉ có em và con của em thôi, và còn cả gia đình em, cả đời mang tiếng ô nhục nữa. Mẹ chồng em vừa nhìn thấy lão chồng bước vào trong sân, tiện thể rút tết phi vào người lão. Thằng kia, mày còn dám vác mặt về đây hay sao? Mày không mau cút đi, cái loại như mày, tao không bao giờ công nhận mày là con của tao nữa. Lão quỳ xuống sân, quỷ xuống trước mặt mẹ, quỷ xuống trước mặt em, lão vừa nói vừa khóc. Mẹ ơi! Ngọc ơi, xin hai người hãy hiểu cho con, con chỉ nhất thời xa chân vào vũng buồn lầy, mọi người có thể nào vì những năm tháng qua mà kéo giúp con lên được không? Tất cả cũng chỉ là nguyện biện hết, nếu như không muốn thì ai có thể ép được. Em không nói gì mà đi vào trong nhà khóa cửa lại, bây giờ việc em cần làm không phải là nghe những lời giải thích sáo rỗng ấy, em cần phải trả thù, trả thù kẻ đã làm em tổn thương, trả thù kẻ dám ngang nhiên thách thức em. Em mở Facebook ra thì thấy được đoạn phim. Tất cả địa chỉ của gia đình con hổ ly kia em đều nắm được rõ. Em lập tức gửi đoạn phim ấy cho bố mẹ nó, cho anh em bạn bè của nó, rồi đăng lên các hội nhóm. Tất cả những gì em cần làm đó chính là yên lặng chờ đợi. Em còn không quên gửi lên trang chủ của công ty nó, để tất cả các nhân viên, ban quản trị giám đốc của công ty nó đều nhìn thấy, để họ sẽ nhìn ra bộ mặt của nó. Em muốn nó hiểu được cảm giác đánh mất tất cả là như thế nào. Sau chuyện này, Nhất định em sẽ đến gặp nó. Em nhất định hỏi nó là nó có cảm thấy đau đớn, cảm thấy tổn thương hay không? Cơn mệt mỏi kéo đến, em từ từ chìm vào giấc ngủ. Em không thể nào chết được. Em không thể nào vì bọn chúng mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe của em và con được. Nhất định em sẽ không để cho bọn chúng nó mãn nguyện được đâu. Chẳng biết em đã ngủ được bao lâu. Em chỉ giật mình khi nghe bên ngoài có tiếng la hét, có tiếng gào khóc giống như xung quanh đây có ai đó vừa mới chết vậy. Em vội vã mở cửa phòng bước ra ngoài. Thì thấy con hồ ly kia đang đứng trước cổng nhà mình Hai mắt nó sưng hút Nó trợn mắt nhìn em Ánh mắt khiến em có chút ám ảnh Vừa nhìn thấy em nó đã gào thét Tại sao mày có thể đối xử với tao như vậy? Tao đã cướp được chồng của mày đâu? Tại sao mày lại ép tao vào đường cùng như thế? Tao phải chết thì mày mới hả dạ đúng không? Ai mới là người ép ai đây? Ai mới là người dồn ai vào bước đường cùng đây? Nếu như nó không thách thức em Thì em có làm như thế không? Tại sao nó nói ra những lời như thế này mà lại không biết nghĩ? Tất cả mọi thứ xảy ra ngày hôm nay đều là do nó tự làm tự chịu. Nó lấy tư cách gì để đến đây mà chửi bới như thế? Em bước ra đến ngoài cửa thì thấy lão chồng đang ngồi ở ghế đá. Lão chỉ im lặng nhìn con hồ ly đó rồi nhìn em bằng ánh mắt hối hận. Nó nhìn thấy cảnh tượng đó thì lại càng đau lòng hơn, nó khóc. Em đã đánh đổi tất cả, đã hy sinh vì anh nhiều như thế. Vậy mà chỉ một lần bênh vực em tôi cũng không thể có. Anh có cảm thấy như vậy là rất quá đáng hay không? Tôi phải nói với cô thế nào thì cô mới chịu hiểu. Mối quan hệ giữa chúng ta là mối quan hệ không ràng buộc. Đến với nhau chỉ vì một chút cảm xúc chứ không hề có tình yêu ở đây. Tại sao cô lại không chịu chấp nhận điều này? Chuyện này xem ra khá thú vị rồi đây. Đánh đổi khi sinh nhiều đến như thế mà không cướp được chồng của người ta thì hơi phí. anh chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản là đứng nhìn cô ta rồi cười. Hành động này của em càng khiến cho cô ta điên hơn, cô ta lại tiếp tục gào thét chửi bới. Còn hồ ly kia, mày đi ngay ra đây. Mày với tao hôm nay phải nói rõ hết mọi chuyện cho xong. Chuyện là của tao với mày, chứ không liên quan gì đến gia đình tao. Tại sao mày có thể để bố mẹ tao phải chịu nhục nhã cả đời mang tiếng như thế? Em ung dung bước từng bước ra đến chỗ nó, em và nó chỉ cách nhau một cái cổng thôi. Mày cảm thấy oan ức lắm à? Oan vì không cướp được chồng của tao hay sao? Mày biết thừa là tao đang có bầu Mày lợi dụng lúc tao không thể chiều chồng mà cướp chồng tao Như vậy mà vẫn còn cảm thấy oan ức à Mày im đi Anh ấy và tao đều là mối tình đầu của nhau Mày biết cái gì mà nói À Đó là mối tình đầu à Nếu mà trước yêu nhau thắm thiết như thế Thì sao không lấy mẹ nhau đi Chia tay làm gì rồi hành hạ người khác Chúng mày biết tìm hạnh phúc cho chúng mày Thì tao lại không biết hạnh phúc cho bản thân tao à Mày mau ly hôn với anh ấy đi Tao và ấy sẽ ngay lập tức kết hôn. Em nghe nó nói như thế thì cảm thấy rất bực mình. Các chị có biết trước khi em ra gặp nó em đã làm gì không? Em đã lấy một quả bóng bay, rồi cho nước mắm với một ít mắm tôm vào trong đó. Bây giờ đã đến lúc nó được tận hưởng hương thơm của màn đánh ghen địch sự nhất lịch sử rồi. Em lấy quả bóng bay ấy ra, qua cánh cửa em ném mạnh tay vào người nó. Quả bóng vỡ cũng là lúc tiếng nó hét lớn. Mày làm cái gì vậy hả con khốn? Cơ thể mày còn thối hơn những thứ tao vừa ném vào người mày đấy. Mày có biết đây là đâu không mà mày dám đến? Mày phải tự hiểu cái thân phận của mày chứ. Đi cướp chồng người ta mà còn dám lớn giọng thách thức à? Đây chỉ là màn mở đầu thôi. Nếu như mày còn dám đến nhà tao gây chuyện, thì tao sẽ không chỉ nhẹ nhàng như thế này với mày đâu. Cơ thể nó bẩn thỉu đến mức chính bản thân nó còn phải ghê tởm. Nó vừa khóc vừa chạy đi, em nhìn theo nó mà cảm thấy thương hại. Nó cố gắng nhiều như thế, bon chen nhiều như thế, Nhưng kết quả nhận lại chỉ là câu nói hững hờ từ thằng đàn ông mà nó đã cố gắng cướp giật. Em mở điện thoại ra xem, chưa bao giờ em nhận được nhiều tin nhắn như thế. Cầu xin có, khuyên giải có, trách móc cũng có, thậm chí là chửi bới nữa. Nhưng tất cả những điều đó em đều bỏ qua hết. Lúc này trong em chính là một khoảng trống mà không biết bao giờ mới có thể lấp đầy được. Em nhìn lão chồng bằng đôi mắt lạnh lẽo rồi em nói với lão. Nếu không thể sống được với nhau nữa thì ly dị đi, đừng hành hạ nhau thêm nữa. Lão quỷ xuống trước mặt em rồi lão lại khóc Mấy cái giọt nước mắt này giống như là nước mắt cá sấu Em nhìn thấy nó giả tạo vô cùng Em không muốn tin là người đàn ông mà mình hết mực yêu thương chiều chuộc Lại có thể khốn nạn với mình như thế Ngọc à Em đánh anh đi Em chửi anh đi Nhưng anh xin em đừng bỏ anh Em đừng để con chúng ta phải mất bố Có một thằng bố khốn nạn như thế thì có để làm gì Bây giờ tôi còn tử tế thì tốt nhất Anh nên viết đơn ly hôn đi Nếu như tôi mà không tử tế thì anh đừng có trách. Tôi không biết là mình sẽ làm ra những chuyện gì đâu. Em bước chân vào trong nhà nhưng lão vẫn quỷ ở đó. Em ngồi ở ghế gọi điện nói chuyện với bố mẹ. Thực sự rất muốn khóc, rất muốn kể cho họ nghe những tổn thương mà em đang phải chịu. Nhưng rồi em lại nuốt hết vào trong. Em không dám để cho bố mẹ mình phải thất vọng vì bản thân đã chọn sai đường. Nói chuyện với bố mẹ xong, em lại tiếp tục nói chuyện với đứa con bé bỏng trong bụng. Em kể cho con nghe những điều tốt đẹp ở thế giới bên ngoài, để cho con quên đi những điều mà nó vừa mới được nghe thấy. Những điều ấy thực sự quá phú phàng. Em không muốn những điều ấy làm tổn thương đến trái tim bé nhỏ của đứa con mình. Em quên mất là lão chồng vẫn đang ngồi ở ngoài sân. Đến lúc em giật mình nhớ ra, em đi ra để xem lão đang ở đâu, em vẫn thấy lão đang quỷ ở đó. Định làm khổ nhục kế hay sao? Nhưng những điều đó đâu có giá trị gì với em. Cảm xúc trong em lúc này thật tự nhạt nhẽo, Đến mức em chẳng còn có thể dùng từ ngữ gì để định nghĩa được cái sự nhạt nhẽo ấy nữa. Em mở điện thoại ra xem mấy chương trình giải trí để cho bản thân bớt buồn. Đang xem điện thoại lại có tin nhắn, chính là tin nhắn từ con hồ ly kia. Nó gửi cho em rất nhiều ảnh, có cả clip quay lại cảnh ân ái giữa nó và lão chồng em nữa. Nó làm như thế này, thực sự sức ảnh hưởng đối với em cũng chẳng thể có. Nếu như nó có khả năng thì nó đã cướp được, đâu cần phải dở mấy cái trò thù đoạn bẩn thỉu này ra. Em nhắn lại cho nó. Nếu mày vẫn muốn cướp thì đến mà đưa lão đi đi Gửi ba cái tin nhắn vớ vẩn này làm gì Tao đã cảnh cáo mày rồi Mày vẫn còn muốn tiếp tục gây chiến hay sao Hãy buồn thà cho anh ấy đi có được không Tao đã mất hết tất cả rồi Chỉ còn anh ấy thôi Cô ly hôn với anh ấy đi Con giáp thứ 13 mang danh người yêu cũ Quả thật lì mặt hơn những con giáp thứ 13 bình thường Loại này hãm đến mức Chẳng có từ ngữ gì để miêu tả được độ hãm của nó nữa Cảm ơn mày đã gửi cho tao xem những bức ảnh nóng bọc như thế này Tao lại có thêm thứ để gửi cho bố mẹ mày xem rồi. Em nhắn tin đó cho nó xong, thì ngay lập tức phát tán đoạn clip đi khắp nơi. Là chính bản thân nó, đã dồn em bước vào đoạn đường tuyệt tình thế này, chứ không phải là em muốn như thế. Có phải nó quá yêu lão chồng em đến mức trở nên ngu ngốc rồi hay không? Hay bởi vì đầu óc nó bây giờ không được bình thường, nên nó mới làm ra những cái chuyện lố bịch như thế này? Em cũng chẳng còn muốn sống với kẻ phản bội nữa, nên nếu lão quyết định ly hôn, thì em cũng sẽ ký ngay vào tờ đơn đó mà không có một chút do dự. Khi đoạn clip và những bức ảnh đó được gửi đi, thì em nhận được một cuộc gọi từ mẹ nó. Lúc đầu em cũng chẳng định nghe, nhưng bà ấy gọi ba cuộc liền, nhưng em cũng muốn biết là bà ấy muốn nói gì. Em cũng muốn biết mẹ của con giáp thứ 13 là người thế nào, có biết đạo lý hay không, hay cũng chơi cháu giống như con gái của mình. Alo? Chào cháu, bác chính là mẹ của Mai Anh đây. Nghe cái giọng nhẹ nhàng của bà ấy, em lại cảm thấy có chút trột dạ. Thả như ngay từ đầu bà ấy gọi điện cho em liên tục chửi bới như con gái của bà ấy, thì em còn biết mình phải nói gì. Nhưng cái thái độ quá tử tế như thế này lại khiến em nhất thời chỉ biết im lặng. Hôm nay bác gọi điện cho cháu, không phải là muốn cháu tha thứ cho con gái bác. Bác chỉ muốn thay mặt nó xin lỗi cháu. Bác cảm thấy rất nhục nhã vì không thể dạy bảo được con gái của mình. Tại sao cô ta có thể đối xử với người sinh thành ra mình như vậy? Những lời nói này lại khiến cho em cảm thấy xấu hổ vì đã gửi clip nhơ nhốt kia cho người phụ nữ hiền lành này. Nếu em biết bà ấy là một người phụ nữ hiền lành biết điều như thế thì em đã không gửi rồi. Bác biết, bây giờ cháu đang rất tức giận. Nếu đặt bác ở cương vị đó thì bác cũng sẽ như cháu thôi. Bác không mong cháu sẽ xóa những đoạn clip đó đi. Bác chỉ mong cháu có thể nhận lời xin lỗi này từ bác. Em vẫn chỉ im lặng, không biết phải đối xử với bà ấy như thế nào, bà ấy lại tiếp tục nói. Bố của con bé mất từ sớm, bác lúc nào cũng phải lo lắng đi làm kiếm tiền nuôi nó. Đến khi nó lập gia đình thì lại tìm được một thằng chồng không ra gì. Có lẽ những điều đó đã khiến cho nó trở nên ích kỷ, đã khiến cho nó trở thành một con người tồi tệ như thế. Chuyện này không liên quan đến bác. Cháu xin lỗi vì đã gửi đoạn clip đấy cho bác, nhưng tâm trạng của cháu lúc này thực sự không ổn. Cháu đang mang thai, nên mọi thứ cháu làm có lẽ đều vượt qua ngoài tầm kiểm soát của bản thân. Chuyện con gái bác làm thì cô ấy phải tự chịu. Cháu không dám nhận lời xin lỗi từ bác, nhưng cháu thực sự muốn nghe lời xin lỗi từ con gái bác. Em nói chuyện với bà ấy vài câu nữa thì tắt điện thoại, em chẳng đủ can đảm để nói thêm nữa. Bà ấy cũng nhẹ nhàng bao dung y như mẹ em vậy. Em làm sao có thể chửi bới một người như thế, làm sao có thể la hét vào mặt bà ấy. Giống như những gì mà em đã nói với con gái bà ấy. Nếu như cô ta biết điều chỉ bằng một phần nửa của mẹ mình thôi, thì mọi chuyện đâu có đi quá xa như thế này. Em tắt điện thoại được một lát rồi thì lại nghĩ tới lão chồng. Chẳng biết phải đối xử với Lão như thế nào thì Hà được nỗi tức giận trong lòng. Em đi ra ngoài thì thấy Lão vẫn đang quỷ ở đó, em đi tới chỗ Lão rồi nói. Mau đứng lên đi, cho dù anh có quỷ ở đó tới sáng mai hay tới ngày kia, thì tôi cũng không tha thứ cho anh đâu. Tốt nhất là anh hãy làm đơn ly hôn đi. Ngọc à, em không nghĩ đến tình nghĩa của chúng ta, thì em cũng phải nghĩ đến tương lai sau này của con mình chứ. Anh đã nói là anh biết sai rồi mà. Anh làm tổn thương tôi. Anh nghĩ lời xin lỗi của anh có thể cứu vãn lại được hay sao? Em muốn anh phải làm gì thì em mới tha thứ cho anh. Em cứ nói đi, anh nhất định sẽ làm mà. Bây giờ anh hãy làm đơn ly hôn đi, như vậy tôi sẽ lập tức tha thứ cho anh. Anh sẽ không ly hôn, tuyệt đối anh sẽ không bao giờ ly hôn đâu. Em đừng bao giờ nghĩ đến chuyện anh sẽ ký vào tới đơn ly hôn đó. Chẳng hiểu sao nghe thái độ quả quyết của anh ta em lại chẳng cảm thấy vui. Anh ta đang luyến tiếc của hôn nhân này hay là muốn hành hạ em đây? Em buồn chán chẳng muốn nói thêm gì nữa. Em bỏ vào trong nhà, lấy đồ đạc qua mẹ chồng chơi cho khuây khỏa, chứ ở nhà nhìn cái mặt anh ta như thế này thì chẳng mấy chốc mà em phát điên lên mắt. Vừa nhìn thấy em qua thì mẹ chồng đã hỏi. Tâm trạng thế nào rồi Hà Ngọc? Con mau vào đây đi. Con vẫn ổn mẹ, con không sao. Thế thằng Nam đâu? Nó xin lỗi con chưa? Anh ta vẫn đang ở nhà. Anh ấy nói là sẽ không đồng ý ly hôn và nói xin lỗi con rồi. Cả mẹ của con Mai Anh cũng đã gọi điện xin lỗi con rồi. Bây giờ, con cũng không biết mình phải làm thế nào cho đúng nữa. Giải quyết như thế nào, đấy là do con quyết định. Mẹ cũng không bắt ép con phải làm theo ý mẹ. Nhưng nếu có thể cứu vãn thì nên cứu vãn con ạ. Không đầy đủ gia đình thì sẽ cực khổ lắm. Điều đó đương nhiên là em biết. Em sao có thể không biết được chứ? Em ở nhà mẹ chồng chơi đến gần chiều tối thì em trở về nhà vì sợ bố chồng sẽ nghi ngờ. Thấy anh ta không ở ngoài sân nữa. Trong lòng em lại cảm thấy thoáng buồn. Có lẽ anh ta đã chán nản với cảnh níu dữ này nên đã bỏ đi đâu rồi đó cũng nên. tâm trạng hụt hẫng, em mở cổng bước vào trong nhà. Vừa vào đến cửa thì người thấy một mùi hương thơm đồ ăn quen thuộc, đó chính là món ăn mà em thích nhất. Anh ta đeo trên người cái tạp rể, vừa nhìn thấy em đã nở một nụ cười. Em về rồi à? Em mau vào trong nhà đi, anh đã chuẩn bị xong hết bữa tối rồi. Anh ta tỏ thái độ giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra khiến em rất bực mình. Tôi sẽ ra ngoài ăn. Tôi không muốn ăn những thứ này. Anh đã chuẩn bị nó cho em suốt cả buổi chiều. Em từ sáng đến giờ cũng không ăn uống gì. Ăn ở ngoài không đảm bảo vệ sinh đâu. Đã lâu lắm rồi, anh ta chẳng vào bếp nấu cho tôi một bữa ăn tử tế. Nếu như không phải anh ta làm điều có lỗi, thì liệu rằng anh ta có đối xử với tôi tốt như thế này không? Anh ta kéo ghế cho tôi ngồi xuống. Tôi rất muốn biết tiếp theo đó anh ta sẽ làm gì để cứu vớt được lỗi lầm của mình. Toàn món em thích. Anh chợt nhận ra lâu nay bận công việc không chăm sóc tốt cho em được Anh bận công việc hay bận ân ái bên tình nhân Anh bây giờ không mong em sẽ ngay lập tức tha thứ cho anh Nhưng anh sẽ dùng hành động để bù đắp lại những tổn thương mà anh đã gây ra cho em Ngọc Ả Em hãy để cho anh theo đuổi em một lần nữa nhé Em đúng là một con đàn bà ngu ngốc Nghe câu nói này lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường Đàn bà dễ bị tổn thương cũng dễ tha thứ Không biết rồi sau này mọi thứ sẽ đi về đâu đây Trước mắt em là những đồ ăn mà em rất thích, từ bé cho đến lớn, sở thích ấy cũng chưa từng thay đổi. Anh ta cũng chưa từng quên những sở thích của em, điều này khiến cho trái tim em bỗng nhiên ấm áp. Anh ta kéo ghế ngồi xuống bên cạnh em, cẩn thận gỡ cho em từng miếng cái nhỏ. Em ăn đi, từ sáng đến giờ em chưa ăn gì rồi. Tôi không muốn ăn, anh đừng có quan tâm đến tôi làm gì. Em rất muốn cùng anh ta cãi nhau thêm một lần nữa, để trái tim mình không mềm yếu cho con người phản bội này. Tiếng chuông điện thoại gieo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của em, là điện thoại của bố. Thực sự khá ngạc nhiên, bởi vì thường thường chỉ có mẹ gọi cho em thôi, còn bố rất ít khi nói chuyện với em, hôm nay chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng. Dạ, thưa bố con nghe ạ. Con đang ở đâu thế? Con đang ở nhà ạ. Ngày mai, hai đứa về nhà có được không? Bố mẹ có chuyện muốn nói. Trái tim em run lên khe khẽ, em bỗng cảm thấy lo sợ vì phải đối mặt với bố mẹ. Em không muốn bố mẹ biết rằng cuộc sống của mình không hạnh phúc giống như những gì em vẫn nói. Nhưng em không muốn bố mẹ buồn nên em vẫn trả lời bố. Vâng, được ạ, con biết rồi thưa bố. Em tắt điện thoại rồi quay sang nhìn lão chồng. Ngày mai anh có sắp xếp về thăm bố mẹ với tôi được không? Tuy tôi không biết là có chuyện gì, nhưng bố mẹ muốn gặp chúng ta. Mai anh không làm gì cả, anh sẽ đưa em về thăm bố mẹ. Em thấy anh ta chẳng có một chút lo lắng hay sợ hãi gì cũng như chuyện bố em muốn gặp hai đứa là chuyện nằm trong lòng bàn tay của anh ta vậy. Mặc dù vậy, em cũng không nghĩ là anh ta đã dám đem chuyện của hai đứa ra nói cho bố mẹ biết rồi. Đổ ăn trước mắt là những thứ em rất thích, nhưng em lại chẳng có cách nào nuốt trôi nó khi nghĩ đến sự phản bội mà em phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Em đã định đứng lên để đi về phòng rồi thì anh ta lại nói. Anh là người có lỗi, em có thể không cho anh vào phòng ngủ, nhưng anh xin em đừng có ngược đãi con của chúng ta, đừng có ngược đãi bản thân. Những thứ đổ mà anh làm ra, chúng hoàn toàn không có lỗi, chúng xứng đáng được em sử dụng mà. Những thứ này nếu không ăn thì quả thật là lãng phí, tiền chứ có phải giấy đâu mà hoang tàn vứt hết. Em cố ăn hết một bát cơm, vì sợ con mình sẽ giống như mình mà chết lả mất. Ăn cơm xong, em vào trong phòng khóa cửa lại. Nghe thấy tiếng bát đũa lèn kẽm bên ngoài là em biết anh ta đang cố gắng làm tốt công được nội trợ mà suốt thời gian qua em vẫn làm. Sáng sớm hôm sau em thức dậy thì đã thấy anh ta chuẩn bị đồ đạc ra ngoài xe. Trước giờ khi trở về nhà em, anh ta chưa từng nhiệt tình đến như thế. Lần này em cũng không biết anh ta có mục đích gì nữa. Đi khoảng một tiếng đồng hồ thì về đến nhà. Em đi vào trong sân thì nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của bố mẹ. Em lại cảm thấy lo lắng, không biết là chuyện gì đã xảy ra. Con chào bố mẹ ạ. Hai đứa đi đường có mệt không? Vào trong nhà uống nước đi. Vâng, thưa bố mẹ. Em vào trong nhà trước, Còn anh ta thì vác theo sau một đống đồ. Em cũng chẳng biết là anh ta mua những thứ đó từ khi nào, chỉ thấy anh ta khị nệ mang vào rồi đặt lên bàn. Bố em nhìn chăm chăm vào đống đồ đó rồi nghiêm nghị. Cậu mua nhiều đồ như thế để làm gì? Cậu nghĩ những thứ đồ này có thể mua chuộc được chúng tôi hay sao? Câu nói ấy của bố khiến cho em có chút giật mình. Anh ta đặt nghiêm chỉnh những thứ đó trên bàn rồi quỳ xuống trước mặt bố mẹ em. Còn gìn bố mẹ, con biết là con sai rồi. Con cũng đã nói qua điện thoại kể về tất cả mọi chuyện Con chỉ mong bố mẹ có thể tha thứ cho con Con cảm thấy vô cùng xấu hổ vì đã làm ra những chuyện như thế Thì ra, anh ta đã nói tất cả cho bố mẹ em nghe Nên bố mẹ em mới gọi em trở về đây Bố em quay qua nhìn em Bây giờ con tính như thế nào? Con định sẽ ly hôn với nó hay sao? Rồi đứa con trong bụng sẽ không có bố Con đã nghĩ đến chuyện đó chưa? Bố em vừa nói xong thì mẹ em lại tiếp tục Mẹ thấy bố con nói đúng đấy Con nên suy nghĩ về mọi chuyện Nếu như quyết định bỏ chồng Thì con phải chấp nhận được cuộc sống cực khổ sau này Với lại Chồng con nó đã biết sai rồi Con hãy nghĩ đến chuyện tha thứ cho nó một lần đi có được không Nếu như sau này nó lặp lại Thì con hãy bỏ nó Bố mẹ em dường như không muốn em từ bỏ Của hôn nhân này Bản thân em cũng đâu có muốn Nhưng em chỉ muốn anh ta nhận ra cái sai của mình mà thôi Những thứ quá dễ dàng đạt được Thì thường sẽ khiến cho con người ta không biết trân trọng Em thẳng thắn nói với bố mẹ mình Chuyện này bố mẹ có thể để con tự giải quyết được không ạ? Nếu như con cảm thấy mình đã đủ trưởng thành Thì con có thể tự giải quyết Bố mẹ chỉ khuyên con nên suy nghĩ cho chín chắn Thời gian trở về nhà bố mẹ không nhiều Nhưng em cảm thấy vô cùng buồn Em chưa bao giờ có cảm giác buồn bã khi trở về gia đình của mình cả Nhưng dường như có một sức ép nào đó Khiến cho em không thể nào cười nổi Trên đường trở về nhà, cả em và anh ta đều im lặng, không ai nói với ai lời nào. Anh ta vừa trở về nhà thì ngay lập tức làm tất cả các công việc nhà, không để em phải động tay động chân vất vả dù chỉ là một việc nhỏ. Em vào trong phòng, đang suy nghĩ mông lung thì có tin nhắn tới từ Facebook của Mai Anh. Tôi đã thực sự sai rồi. Bản thân mình thất bại, nhưng tôi lại muốn kéo người khác phải thất bại cùng. Tôi bị tổn thương, lại muốn người khác tổn thương giống mình. Cái ngày đó, khi tôi phát hiện ra chồng ngoại tình rồi dẫn đến việc ly hôn, tôi đã đau đớn đến mức tưởng chừng như bản thân có thể chết đi được. Tôi ích kỷ vì đã khiến cho cô phải tổn thương giống tôi. Cho dù tôi có xin lỗi thì cũng không thể nào cứu vãn được điều gì. Nhưng dù sao thì có cũng hơn không. Tôi thành thực xin lỗi cô. Có lẽ mẹ tôi nói đúng. Tôi đã sống sai rồi. Đã là đàn bà phụ nữ, thì không ai muốn mình không có một gia đình trọn vẹn. Chẳng có ai lại muốn đánh mất đi gia đình của mình cả. Người phụ nữ một khi đã nói ra câu ly hôn thì phải có lý do gì đó rất kinh khủng, bởi vì phụ nữ luôn hướng về mục tiêu bảo vệ gia đình nhỏ của mình. Em cũng thế, em cũng là một phụ nữ bình thường, cũng đã tưởng khao khát bảo vệ đấu tranh cho gia đình nhỏ của mình để nó luôn hạnh phúc. Thế mà bây giờ, khi em nhìn người đàn ông bên cạnh mình suốt bao nhiêu năm, lại giống như nhìn một kẻ xa lạ không có cách nào tha thứ ngay được. Nhận được câu xin lỗi từ con giáp thứ 13, Lòng em lại cảm thấy nặng chịu Em chẳng hiểu nó xuất phát từ thực tâm Hay là nó muốn giở trò gì Em không buồn trả lời Ném điện thoại vào một góc rồi đi ra ngoài hành lang Ngắm nhìn thành phố về đêm Mà lòng lại càng buồn hơn bao giờ hết Bố mẹ sinh em ra để em có được hạnh phúc Chứ đâu phải sinh em ra để em chịu khổ Thế nên mới nói Mỗi con người có một số kiếp Thì phải chịu Chứ không ai có thể lựa chọn được số phận của mình Em đặt tay lên bụng Cố gắng trò chuyện thật nhiều với con Để biết rằng mình không cô đơn Trời càng lúc càng về khuya, gió bắt đầu lạnh hơn, em đi ra ngoài xem lão chồng đang ở chỗ nào. Chính bản thân em cũng tự trách mình quá nhu nhược vì vẫn lo cho lão. Ra thì thấy một cảnh tượng mà em chưa từng nhìn thấy, lão đang lâu nhà. Nhìn thấy em lão liền mỉm cười. Em chưa ngủ à? Anh tranh thủ lau sớm để mai còn ra cửa hàng nữa. Bây giờ em bầu cũng lớn rồi, để em làm những việc này anh không yên tâm. Em cũng chẳng nói gì, chỉ đơn giản là đi qua lão để rót một cốc nước. Em với tay lên nóc tủ để lấy nước thì anh ta vội vàng chạy tới. Để anh lấy cho, bầu bỉ với cao không tốt đâu. Để mà nói, thì dù là một lần quan tâm em từ trước đây mà giống như bây giờ cũng chưa từng có, không phải là lão không yêu thương em, mà là những hành động ấy nó không dịu dàng, không ngọt ngào giống như bây giờ. Em nhận lấy cốc nước từ tay lão mà lòng lại có chút ấm áp, em thực sự quá vô dụng. Mặc dù trong lòng cũng không còn quá nhiều bực tức căm hận, nhưng em vẫn không biểu hiện thái độ gì ra ngoài. Em đi vào trong phòng rồi khóa cửa lại. Em cũng chẳng biết là đêm nay lão sẽ ngủ ở đâu. Có lẽ lão sẽ qua phòng khách ngủ cũng không chừng. Nửa đêm em thức giấc đi ra nhà vệ sinh. Lúc em mở cửa ra thì thấy lão đang nằm ngay bên ngoài cửa phòng. Anh đang làm cái gì ở đây thế? Anh ta nhìn em gãi đầu rồi cười. Anh sợ em bầu bỉ đi đứng không tiện nên anh nằm ở đây. Nếu em có cái gì cần anh giúp thì anh sẽ giúp. Anh nằm ở đây không những không giúp gì được tôi. Mà đến lúc ốm ra đấy thì tôi không hầu được đâu. Em bước qua lão để đi ra ngoài. Rồi trời nhá nhem tối, với lại em đang bực tức nên có đi hơi nhanh. Nền đá hoa trơn trượt khiến cho em vấp ngã. Cũng may anh ta ở ngay phía sau đỡ kịp. Đấy, em thấy không? Em đi đứng không cẩn thận như thế thì phải có người giúp chứ. Em đẩy anh ta ra rồi tiếp tục đi. Nếu như anh ta không đứng lù lù ở đó thì em đâu có tức giận đến mức đi nhanh mà ngã thế này. Em xong việc của mình thì trở về phòng, vẫn cứ mặc kệ cho lão nằm ở bên ngoài. Để xem Lão có thể kiên nhẫn được đến bao giờ. Trời vừa sáng thì cũng là lúc em nhận được tin nhắn từ Facebook của Mai Anh. Tôi muốn cô cho tôi một cuộc hẹn. Hẹn hò để làm gì? Em và cô ta đâu có gì để nói với nhau đâu. Mặc dù vậy, em vẫn trả lời tin nhắn của cô ta. Bởi vì cô ta dù sao cũng đã xin lỗi em rồi. Em cũng muốn biết là cô ta muốn giở trò gì nữa. Ở đâu? Quán cà phê Mai Hạ. Ok. Ok. Em thay đồ rồi đi ra ngoài, lão chồng vừa nhìn thấy em định ra ngoài thì lại hỏi Em đi đâu để anh đưa em đi? Anh không cần quan tâm Em thuê xe taxi đến quán cà phê mà cô ta hẹn, đến nơi đã thấy cô ta ngồi sẵn nửa đó Nhìn cô ta không còn cái dáng vẻ ngông cuồng như trước nữa, thay vào đó là một bộ mặt rất thành thật và rất hiền lành Chỉ vài ngày không gặp mà trông cô thay đổi khá nhiều rồi nhỉ Cô ta nhìn em cười buồn Cô ngồi xuống đi Cô uống gì để tôi gọi? Cho tôi ly sữa tươi Em ngồi xuống, cô ta quay qua phục vụ Em ơi, lấy cho chị một ly sữa tươi nóng Em hỏi cô ta Hôm nay cô hẹn tôi ra đây có việc gì không? Cũng không có việc gì cả Tôi chỉ muốn trực tiếp gửi lời xin lỗi tới cô thôi Cô thực sự đã thấy mình sai à? Trước khi nói chuyện với mẹ, tôi vẫn thấy là mình đúng Tôi vẫn luôn nghĩ rằng thứ gì là của mình thì sẽ là của mình Nhưng nếu thứ đó không phải là của mình thì chỉ cần cố gắng cướp giật thì nó cũng sẽ là của mình mà thôi. Nhưng có lẽ là tôi đã thực sự sai rồi. Tôi không thể đem đau khổ của mình mà ném lên người khác được. Với lại những thứ mà mình chưa có được thì sẽ thấy nó đẹp đẽ. Còn một khi đã có được rồi thì nó cũng không thú vị như lúc ban đầu nữa. Hóa ra tâm trạng của cô ta và suy nghĩ của cô ta bị ảnh hưởng bởi mẹ của mình. Cô nên suy nghĩ về việc tha thứ cho chồng cô đi. Bởi vì tôi và anh ấy mới chỉ qua lại duy nhất một lần, mà đàn ông họ không thể cưỡng lại được người phụ nữ mà tìm đủ mọi cách dụ dỗ họ đâu. Tôi và cô đều là phụ nữ. Có lẽ cô hiểu được cái cảm giác bị phản bội nó kinh khủng đến mức như thế nào đúng không? Cô nói tôi tha thứ thì đơn giản như thế, nhưng khi thực hiện thì thực sự không dễ dàng chút nào đâu. Tôi là người không tốt nên chẳng dám đưa cho cô lời khuyên nào, nhưng tôi chỉ muốn nói với cô là những thứ mất đi thì dễ dàng lắm. Nhưng để có lại được thì vô cùng khó khăn. Chồng cô cũng không phải là loại tồi, bởi vì anh ta đã không hề bênh vực tôi dù chỉ một lần trước mặt cô. Có nghĩa là anh ta vẫn rất luôn yêu thương và trân trọng cô cùng với gia đình nhỏ bé của mình. Cô hãy cho anh ấy thêm một cơ hội. Tôi hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hai người nữa. Cuộc nói chuyện ấy kết thúc, trong lòng em cũng thoải mái hơn một chút. Trên đường trở về nhà, em có ghé qua cửa hàng để xem anh ta đã tới đó chưa? Em nhìn thấy người anh ta lấm lem từ đầu tới chân vì ló bốc vác hàng hóa lên cho khách mà cảm thấy có chút đau lòng. Nếu như chuyện này không xảy ra, thì anh ta chính là một người đàn ông rất tốt biết yêu thương vợ con. Khi em bảo anh ta gửi tiền vào tài khoản để sinh con, anh ta cũng chẳng hề thắc mắc. Liệu rằng em có nên tha thứ cho anh ta không? Ngọc, em tới đây làm gì vậy? Sao em không ở nhà nghỉ ngơi? Anh ta vừa nhìn thấy em thì chạy ngay ra chỗ em, cũng không quên lấy cho em một ly nước. Hành động này của anh ta khiến cho rất nhiều người chú ý. Họ đều nhìn em bằng ánh mắt ngưỡng mộ lại có chút ghen tị. Bây giờ trong mắt người ngoài, em chính là một bà hoàng được chồng cưng chiều hết mực. Tôi đi ngang qua đây, nên ghé có công việc thế nào thôi. Em về nhà trước đi, lát nữa anh sẽ về nấu cơm cho em. Mấy việc nặng nhọc thế này, sao anh không để nhân viên người ta làm? Anh cũng đâu có khỏe khoắn hơn ai đâu mà dành hết về mình. À, thằng bốc bác nó có việc gia đình phải về gấp. Mà hàng đang gấp quá nên anh phải bốc luôn. Em đừng lo, anh làm được mà. Anh nghĩ là tôi lo cho anh à? Em lườm anh ta một cái rồi đi về. Vừa về đến nhà thì nhìn thấy mẹ chồng đang đứng ngay cổng. Sao mẹ đến mà không gọi cho con? Con vừa mới đi ra ngoài về. Mẹ ở nhà lo quá, muốn chạy qua đây xem tình hình hai đứa thế nào. Mọi chuyện vẫn thế mẹ ạ. Con vừa mới đi gặp mai anh về. Thôi, mẹ vào trong nhà đi. Có gì hai mẹ con mình nói chuyện. Em với mẹ chồng ngồi ở ghế, bà sốt sáng hỏi em. Con còn gặp nó làm gì nữa, không may nó làm gì con thì sao? Cô ta gặp để xin lỗi con thôi mẹ à. Rồi con có chấp nhận tha thứ cho nó không? Biết là lỗi của cô ta một phần, nhưng cũng là lỗi của chồng con nữa, cũng không thể nào đổ hết lỗi lên đầu cô ta được mẹ ạ. Ừ, thôi, cố gắng giữ gìn sức khỏe, làm cái gì thì làm cũng nên nghĩ đến bản thân nhiều hơn một chút. Còn chuyện của con và thằng Nam, mẹ cũng chỉ mong con sẽ suy nghĩ thoáng hơn. Mẹ cũng chẳng dám bênh vực con trai của mẹ đâu, nhưng mẹ mong con sẽ vì đứa bé trong bụng mà có thể tha thứ cho nó một lần. Mẹ chồng nói chuyện với em thêm một lát nữa thì đi về. Buổi trưa tầm 11 giờ thì lão chồng em cũng trở về. Trên tay lão là một bó hoa hồng và một hộp sô-cô-la khá lớn. Hôm nay không phải ngày sinh nhật của em, cũng chẳng phải ngày lễ gì. Hơn nữa chẳng có bất cứ một dịp đặc biệt nào. Chẳng biết những món quà này anh ta mua để làm gì. Anh tặng em. Để làm gì? Em vẫn chẳng thể nào nói chuyện ngọt ngào với lão hơn được, bởi vì trong lòng em tâm trạng còn đang khá bực bội. Anh đã nói là từ giờ sẽ theo đuổi em lại từ đầu mà. Đây là món quà đầu tiên trong chuỗi những ngày theo đuổi sắp tới. Hành động của anh ta vô tình khiến em nhớ lại cái thời hẹn hò cách đây khá lâu. Mỗi ngày anh ta cũng đem đến một bông hồng và một cái kẹo sô-cô-la nhỏ. Lúc ấy, kinh tế của hai đứa cũng chưa có được như bây giờ, nên chuyện mỗi ngày một bông hoa và một viên kẹo sô-cô-la đã là rất lãng mạn rồi. Lúc ấy, khi nhận được những thứ đó, em cảm thấy vô cùng hạnh phúc và vô cùng tự hào. Nhưng cái cảm giác mà bản thân nhận được một bó hoa hồng rất lớn và một hộp sô-cô-la đắt tiền thế này thì lại chẳng thể nào cười nổi. Bây giờ anh sai phạm thì anh cảm thấy muốn níu giữ, nhưng đến khi anh đã giữ được rồi, thì sau này rồi anh cũng sẽ đi lại con đường cũ ấy mà thôi. Nên đừng cố gắng làm những điều mà mình không muốn nữa. Anh biết là anh sai rồi. Anh không bắt em phải tha thứ cho anh ngay đâu. Nhưng anh xin em, hãy cho anh một cơ hội để anh được bắt đầu lại từ đầu. Bây giờ tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Anh muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm đâu. Em đặt bó hoa với hộp bánh xuống bàn rồi đi vào phòng. Từ trong phòng nhìn ra, em thấy người đàn ông ấy đang cắt từng bông hoa cắm vào lọ. Tất cả mọi thứ anh ta làm đều vô cùng dịu dàng và ăn cần. Phụ nữ thì luôn luôn chết bởi những lời đường mật. Em cũng đã từng sống những tháng ngày như thế. Bây giờ em muốn một lần mạnh mẽ để biết người đàn ông này thay đổi đến mức nào. Anh ta sau khi cắm hoa vào trong lọ đâu đấy thì bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Em không phải là không biết làm những công việc đó, bởi vì trước đây những việc đó đều là do em làm. Nhưng em muốn biết anh ta thực hiện được bao nhiêu phần trăm trong số những lời hứa hẹn. Anh ta loay hoay một hồi dưới bếp, rồi cuối cùng cũng đi đến trước cửa phòng em gõ cửa. Có chuyện gì thế? Em ra chỉ giúp anh mấy thứ gia vị ở trong bếp có được không? Anh thực sự không biết chúng để ở đâu nữa. Anh ta không biết cũng phải thôi, những ngày thường anh ta chỉ biết đi làm, có bao giờ để ý tới công việc của em đâu. Nhưng em vẫn đi ra ngoài, phải chỉ cho anh ta những thứ đó cắt ở đâu. Ừ, từ sau anh sẽ để ý hơn những việc này, để em khỏi mất công như thế này nữa. Thường ngày tôi có thể tự làm, nên anh không cần phải biết quá nhiều đâu. Bây giờ thì anh mới nhận ra là mình cũng cần phải biết những công việc trong nhà, để san sẻ cho em những lúc em mệt mỏi. Em lại đi vào trong phòng, cái tâm trạng dối bời chán nản khiến cho em chẳng muốn làm bất cứ việc gì nữa. Sau chuyện lần này, em đã hiểu ra rằng bản thân mình không thể nào sống phụ thuộc và dựa dẫm vào ai. Em cần phải có một công việc ổn định để có thể lo cho bản thân, phòng trừ tất cả những bất chắc trong tương lai phía trước có thể gặp phải. Bầu bí như thế này, em có thể làm công việc gì đây? Còn sau khi sinh con cũng phải mất cả vài năm, em lại không muốn ai chăm sóc con mình bởi vì em không yên tâm. Suy nghĩ một lát, cuối cùng em quyết định bản thân sẽ đi học may, công việc không quá nặng nề lại có thể tranh thủ thời gian vừa chăm con vừa may đồ cho khách. Nghĩ là làm, em lập tức lấy đồ đi ra ngoài, mặc dù trời đang vô cùng nắng, lão nhìn thấy em đang định đi ra ngoài thì kéo tay em lại. Cơm anh nấu xong rồi em định đi đâu? Bây giờ anh còn định quản cả những việc cá nhân của tôi nữa à? Anh đang lo cho sức khỏe của em mà. Đi đâu thì để anh đưa đi. Anh không hề có ý cấm cản gì em đâu. Em chẳng nghe anh ta nói mà lập tức đi ra ngoài. Cái không khí bí bách khi cứ ở nhà như vậy và những chuyện xảy ra khiến em chỉ muốn phát điên lên được. Em biết mình bây giờ phải tiếp xúc, phải giao du với nhiều người thì trong lòng mới có thể cảm thấy thoải mái, mới có thể mong có hy vọng nếu giữ cái gia đình này. Nhìn thấy anh ta thay đổi như thế em cũng cảm thấy vui. Phụ nữ thường sẽ bao dung, sẽ tha thứ cho đàn ông một cách bất chấp. Em cũng như bao người phụ nữ khác thôi, cũng muốn con mình có bố, cũng muốn mình có một gia đình, muốn được trời che khi cuộc đời mình có lỡ gặp phải rông bão. Em cần phải thoát ra khỏi vào bọc ăn bám gia đình ấy thì mới mong có được tiếng nói. Để những việc cần thiết dùng đến tiền, em không phải ngừa tay ra xin bất cứ một ai. Chỉ có như vậy thì sau này cuộc sống của em mới mong được hạnh phúc. Em tìm được một cửa tiệm may khá lớn cách nhà khoảng hơn một cây số. Khi họ nhìn thấy em bụng bầu cũng khá to thì họ hỏi Chị muốn bay đồ bầu hay gì ạ? Nghe câu hỏi như thế em cũng hơi ngập ngừng Nhưng em đã đến đây rồi thì không thể nào đi về mà chưa hỏi gì được Em thấy bên ngoài có ghi là dạy học may Nên em muốn đến đây để học may ạ Họ nhìn em có chút ái ngại Có lẽ vì sợ em bầu bì không thể làm được Em nên khẳng định với họ Em tuy có bầu nhưng sức khỏe rất tốt Em cũng rất chăm chỉ nữa Nên em có thể học được Chị chủ ấy sau một hồi phân vân thì cũng nhìn em rồi mỉm cười. Nếu như em muốn thì có thể tới đây học. Chị chỉ sợ em bầu vất vả lại bỏ cuộc giữa chừng thì hơi tiếc. Em sẽ cố gắng mà chị. Học may thì cũng không mất quá nhiều thời gian đâu. Cùng lắm là chị hết từ 3 đến 6 tháng thôi. Chỉ cần bằng đó thời gian là em có thể may được những đồ cơ bản rồi. Còn nếu như em nhanh nhẹn và khéo tay thì chỉ mất vài tháng là may được đồ đẹp. Nghe chị ấy nói như thế em cũng cảm thấy yên tâm. Em bắt đầu ngay vào việc học tập mà quên mất lão chồng đang đợi ở nhà. Đợi mãi không thấy em nên lão gọi điện. Em đang ở đâu vậy? Tôi đang ở tiệm may cách nhà mình mấy cây thôi. Em muốn mua quần áo thì để anh đưa đi mua, chứ may đồ đợi lâu lắm. Tôi đi học may thôi, có gì tối về nói chuyện? Em trả lời lão là bởi vì tôn trọng sự quan tâm của lão dành cho em chưa thực chất em cũng không có ý định báo cáo với lão về những việc mà em muốn làm. Buổi chiều hôm ấy thực sự là một buổi chiều ngỡ ngàng. Có quá nhiều thứ khiến cho em phải bỡ ngỡ, phải học hỏi. Trước đây em đi làm công ty điện tử. Mặc dù phải tiếp xúc với những chi tiết nhỏ, nhưng nó cũng không phải đến mức cần sự khéo léo và tỉ mỉ giống như công việc may này. Lúc đầu họ đưa cho em một miếng vải cứng, sau đó dạy em làm thế nào để khởi động máy may, rồi bắt đầu đi những đường chỉ ngang dọc méo mó. Đến khi nào có thể đi được đường chỉ thẳng thì mới bắt đầu học may. Cũng may là em có kinh nghiệm đi làm công ty cả gần chục năm trời, nên những gì mà chị chủ nói em cũng tiếp thu rất nhanh. Em giỏi thật đấy, mới học có mấy tiếng mà đã đi được đường chỉ thẳng như thế này rồi. Ngày mai là có thể may được cổ áo hoặc tay áo rồi đấy. Em cứ nghĩ là khó khăn, nhưng thực tế thì nó cũng không đến nỗi khó khăn với một người từng trải như em lắm. Có thể là em chẳng thấy may đẹp ngay được. Cũng có thể là phải mất đến 1-2 tháng em mới có thể tự mình may được một chiếc áo hay một chiếc quần hoàn chỉnh. Cũng có thể phải mất cả năm em mới có thể tự mình thiết kế ra một chiếc váy đẹp. Nhưng em không muốn bỏ qua cơ hội để mình có cuộc sống tự lập. Em không muốn cứ phải mãi sống cho cuộc sống ăn bám với người khác. Sau này khi em sinh con, em phải bận rộn rất nhiều việc. Và khi có con mọn em không thể nào đi làm công ty như trước đây được nữa. Em nghĩ cái nghề mai này thực sự là một lựa chọn hoàn hảo đối với hoàn cảnh của em hiện tại. Buổi tối em trở về nhà khi trời đã tối mịt, chồng em đi ra đi vào ngay trước cửa cổng, nhìn thấy em thì vô cùng lo lắng. Anh gọi cho em mấy lần mà sao em không nghe, em có biết là anh lo cho em thế nào không? Em mệt mỏi bước vào trong nhà, em vừa ngồi xuống ghế thì anh ta lại ngồi xuống bên cạnh em, giọng nhỏ đi đôi chút. Anh xin lỗi vì đã lớn giọng với em, chỉ là anh cảm thấy lo lắng thôi. Tôi muốn đi học may. Bây giờ em đang mang thai. Điều duy nhất em cần phải làm chính là bảo vệ và chăm sóc cho đứa con bé nhỏ của chúng ta. Còn việc kiếm tiền cứ để anh lo có được không? Anh trước giờ chưa từng tiếp với em bất cứ một điều gì mà. Đúng là vấn đề tiền bạc, anh ta không hề tiếc với em. Nhưng anh ta có hiểu được cái cảm giác khi phải ăn bám người khác nó nhục nhã thế nào không? Chuyện này tôi đã quyết định rồi. Tôi muốn đi làm cho khuây khỏa đầu óc. Để có thể quên được những thứ cần quên và chấp nhận những thứ phải chấp nhận. Anh cho dù muốn cấm cản cũng không được đâu. Thấy em quả quyết như thế, anh ta cũng chẳng dám phản đối gì. Anh ta chỉ nói. Nếu như em muốn đi học cũng được, nhưng em đừng có làm quá sức giống như ngày hôm nay. Em đi suốt từ buổi trưa đến tận tối mới về nhà, mà trưa nay em còn không ăn gì. Do em quá mải mê công việc, em cũng quên mất là bữa trưa mình chưa ăn gì. Bỗng nhiên cảm thấy có lỗi với con vô cùng. Em làm tất cả để sau này con có một cuộc sống tốt hơn. Vậy mà em lại bỏ bữa để cho con em bị đói. Em đúng là một người mẹ không tốt. Em đi rửa tay đi, anh sắp cơm rồi cả nhà mình ăn cơm nhé. Em rửa tay xong đi vào, thấy trên bàn toàn là những món em rất thích, hơn nữa là những món ăn bổ dưỡng dành cho những người phụ nữ đang mang thai. Anh lên mạng học theo công thức thì chỉ làm được mấy món này thôi, em ăn thử đi xem có vừa không, nếu như không ngon thì ngày mai anh lại cố gắng. Công việc nấu nướng lẽ ra là công việc của phụ nữ. Nếu như anh ta không làm sai thì có lẽ là em sẽ cảm thấy rất có lỗi vì để cho anh ta phải làm những công việc mà lẽ ra là em phải làm. Nhưng thôi, dù sao đây cũng có thể coi là thời gian thử thách với sự hối lỗi của anh ta. Những món ăn mà anh ta đang nấu thực sự không phải ngon xuất sắc nhưng cũng có thể ăn được. Em thấy thế nào? Món nào mặn, món nào nhạt cứ nói để ngày hôm sau anh sửa. Ngay giờ phút ấy em đã có trong lòng một suy nghĩ. Đó chính là khi người ta làm sai thì mình cũng nên cho người ta một cơ hội để sửa sai. Em nhẹ nhàng nói với chồng. Thời gian tới tôi rất bận. Tôi không thể làm công việc nhà giống như trước đây được. Nếu như anh rảnh rỗi thì có thể phụ giúp tôi được không? Được mà. Anh có thể từ bỏ tất cả các cuộc vui và những cuộc ăn nhậu ở bên ngoài để trở về nhà giúp đỡ em. Anh biết mình sai rồi. Anh hứa sẽ không làm tổn thương em nữa đâu. Em có thể không tin... Nhưng anh nhất định sẽ dùng hành động để chứng minh là anh sẽ thực sự thay đổi. Em có thể tạm tin vào cái lời thể thốt ấy thêm một lần nữa. Thời gian rồi sẽ trả lời cho tất cả mà thôi. Ba tháng sau. Chị ơi, em có thể giúp gì cho chị được không ạ? Chị muốn may một chiếc áo sơ mi kiểu trẻ trung điệu đà một chút. Em có những mẫu nào có thể đưa cho chị xem được không? Đó là chị khách vừa bước chân vào trong cửa hàng mà em đang học may thời gian qua. Em đưa cho chị ấy xem mấy mẫu áo sơ mi đang thịnh hành nhất rồi nói với chị ấy. Chị ưng mẫu nào thì nói với em, để em đo cho chị nhé. Mất một lúc chọn lựa thì chị khách cũng chọn cho mình được một mẫu áo thích hợp, rồi sau đó em lấy thước lấy số đo của chị ấy để tiện cho việc may đồ. Suốt mấy tháng qua mặc dù bụng bầu nhưng em vẫn rất chịu khó đi làm. Chỉ vài tháng nữa thôi là em sinh em bé rồi. Em muốn sau này khi con em lớn lên thì nó sẽ thấy mẹ nó là một người không phải vô dụng, không phải sống dựa dẫm vào người khác. Còn chồng em mấy tháng qua đã thực sự thay đổi giống như những lời mà anh ta hứa. Em thấy mọi thứ mà em chấp nhận hy sinh đã được đền đáp xứng đáng. Chẳng còn những cuộc vui thâu đêm suốt sáng bên đồng nghiệp, chẳng còn những lần hẹn hò thật thò với nhân tình. Anh ta chỉ biết đến gia đình, sáng đi làm tối về với vợ con. Em cảm thấy tha thứ cho anh ta chẳng có gì đáng hối hận cả. Có lẽ mẹ chồng em nói đúng. Cho đi và tha thứ chắc chắn sẽ được nhận lại những điều tốt đẹp hơn gấp trăm ngàn lần.